Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh quay đầu lại Tôi chỉ uống trà Phạm Húc Nhật bước đi vội vàng không dừng lại trả lời Các Mân Quân Anh nói sao? Vậy thì cũng có thể mời được à nhá Nhưng những lời này chỉ dừng lại ở trong miệng của Khang Mân Quân bởi vì vị xếp kia đã biến mất trước mắt cô rồi Thật sự là quái tay hết sức mà Có người nào nói đến là đến nói đi liền đi chứ Nhưng mà anh ta rốt cuộc tới để làm gì? Chẳng lẽ là đi kiểm tra cô sao? Anh ta có cái sở thích nhìn nhân viên chăm chăm như thế sao? Không phải chứ Trông anh ta cũng chẳng giống đến nỗi giống một con rùa Như vậy mà anh ta tới để làm cái gì? Phòng hành chính tổng hợp chẳng qua là làm những việc vặt vãnh Không thể nhận những công việc quan trọng Lại càng không thể khiến xếp lớn xếp nhỏ phá thác quyền quan trọng Vậy thì chẳng lẽ anh ta tới là vì quan tâm tới cô sao? Lòng vui sướng của câu từ đâu mà đến? Cô không biết tâm tình vì sao tự nhiên vui vẻ Cô cũng không biết Cô chỉ biết cách biểu lộ sự quan tâm của anh chàng kia Thật là kém cỏi mà Trở lại phòng làm việc của mình Phạm Húc Nhật giật giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ Lòng ai rối bởi buồn bực Thật là khó hiểu Anh chỉ gặp cô có hai lần Thậm chí không thể nói là quen biết Vậy rốt cuộc vì sao có thể vì cô mà rối loạn đến vậy Suy nghĩ quỷ quái Khiến cho bản thân anh cũng cảm thấy lạ lùng Không thể nào giải thích được Một người ngoài rõ ràng không thuộc về cuộc sống của anh Sao lại có thể làm cho anh suy nghĩ lung tung như vậy chứ? Thật là không đúng nha. Cái loại chuyện này đã vượt khỏi tầm quyền soát không nên có. Cô chỉ là một người không quan trọng cho nên anh cũng đừng vì cô mà trăn trở suy nghĩ. Lấy lại tinh thần, Phạm Húc Nhật bước về phía bàn làm việc để cho bản thân vùi đầu vào trong công việc hỏng quên đi đoạn nhạc điệm không nên có kia. Ở trụ sở tập đoàn Phạm Thị là một nhà hàng cao cấp, mức giá biển dân nằm trên tầng cùng của tà nhà. Ngoài cà phê, trà, ở nơi đây còn có những món ăn đơn giản. Mọi người đều thán thường món điểm tâm ngọt vô cùng hấp dẫn của nhà hàng, là một người cực kỳ thích đồ ăn ngọt. Phạm Húc Nhật cũng không có cách nào kháng cự lại sự hấp dẫn của món bánh này. Cho nên mỗi ngày sau khờ tan làm, lại đến nhà hàng ngồi một chút đã thành thói quen nhiều năm của anh. Đầy cưa nhà hàng, tiếng chuông gió thanh thoát truyền đến. vài nhân viên quẩy ba mặc đồng phục, không ngừng cất tiếng chào mừng quý khách. Phạm Húc Nhật với gương mặt không một chút thay đổi, gật đầu với những nhân viên quen biết. Mà Phạm Húc Nhật cũng rất quen thuộc với nhà hàng Tiềm Tâm, cho nên các nhân viên ở đây tất nhiên cũng rất quen mặt anh. Đi thẳng vào góc ngồi quen thuộc, Phạm Húc Nhật kiên nhẫn chờ nhân viên phục vụ đến. Chào anh Phạm Thiên Sinh, đây là menu, mời anh xem. Dĩ nhiên vẫn là như cũ, người phục vụ chẳng phải ai khác chính là chủ quán. Tại sao chủ quán phải tự mình phục vụ chứ? Không phải là vì thân phận cao quý của Phạm Tiên Sinh sao? Về cơ bản chỉ cần vừa bước vào quán, thì tất cả khách hàng đều là như nhau, không phân biệt cao thấp, cũng không thay đổi giá cả, đơn giản đều là khách đến ăn. Thế thì tại sao chủ quán lại phải ra phục vụ? Bởi vì các nữ nhân viên nhà hàng, khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Phạm Tiên Sinh lại không dám đến gần. Mặc dù ai cũng biết anh là khách quen, nhưng các cô nhân viên lại sợ cái khuôn mặt lạnh lùng vô cảm kia, cho nên chủ quán, kiềm là đầu bếp Thật sự là không có cách nào phải tự mình đón khách. Được rồi, cảm ơn. Phạm húc nhật nhận lấy menu rồi cất lời. Dầu tây phổ kem, đủ trứng sữa bọt, cảm ơn. Phạm húc nhật gấp miên lo lại rồi trà cho chủ quán. Đồ uống vẫn thấy có phải không ạ? Tù lại menu chủ quán chờ Phạm húc nhật trả lời. Đúng vậy, cảm ơn. Vậy thì tôi đọc lại nhé. Dầu tây phổ kem, đổ trứng bọt sữa, hồng trà, đúng không ạ? Đúng vậy. Phạm Húc Nhật gật đầu đồng ý, vui vẻ vì sắp được thưởng thức món ngon. Sẽ được mang lên ngay đây. Sau khi được xác nhận thì chùa quán xoay người rời đi, vài phút sau đã đưa đồ ăn lên cho khách. Nhìn món ăn điểm tâm đẹp mắt lại ngon lành, Phạm Húc Nhật băn khoăn không biết nên bắt đầu từ đâu. Suy nghĩ một lúc, anh quyết định sẽ ăn từ nhân kem. Cô thật sự là không cố ý nhìn lén anh. Thật sự là đối diện người đàn ông này rất là nhàm chán. Cô cũng không phải là cố ý theo dõi, Anh đang đắm đuối nhìn một bàn thức ăn ngon, chỉ là anh cũng thật là đẹp trai, cho nên cô không thể rời tầm mắt được. Thực tế từ lúc anh bước vào tiệm thì đôi mắt của cô đã không tự chồn được mà nhìn theo anh. Nguyên nhân thì nói thật là cô cũng không cần biết, dù thế nào thì anh cũng rất là hấp dẫn tầm mắt của cô. Mần Quân, Mần Quân à, em có nghe thấy anh nói không đó? À, à có, em đang nghe đây. Nghe tiếng của đối phương, Càng Mần Quân lập tức sực tình lấy lại tinh thần. Vậy sao? Em thật là sự đang nghe sao? Anh này thấy Khang Mân Quân đang phân tâm thì tỏ ý không vui? Có mà. Khang Mân Quân cuối đầu bưng chén cà phê luôn uống một hớt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net